Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 53 Biệt huyển a Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz huyển Vốn tưởng rằng Hoàng thượng Nhật Lý Vạn Kỳ Chuyện đạp thanh này Sợ là như thế nào Cũng phải đẩy về sau Nhưng thời tiết ngày càng nóng Nói không chừng Đạp thanh sẽ biến thành Nghỉ hè mất Nhật lý vạn y, chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vạn chính sự chăm chỉ đến cực điểm Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết Hoàng thượng thân là vua của một nước, cũng là người giữ chữ tín Đã nói muốn dẫn A huyển đi đạp thanh, suốt cuộc cũng không để A huyển phải đợi lâu Giống như hồi trước cải trang xuất cung Hoàng thượng đó là dẫn A huyển tới kinh sao biệt huyển A huyển vốn tưởng rằng biệt huyển này chỉ là sản lược xưng vô thôi Phía trước nên có một tên khác Nhưng tới trước cửa biệt huyển Ngầm đầu nhìn lên bảng hiệu Bên trên rồng bay phượng múa Mạnh mẽ hướng lực viết rõ hai chữ biệt huyển Khó trách An huyển ở trong kinh quá lâu Sườn sốt chưa từng nghe nói qua có một hoàng thất tên biệt Uyển Người đặt tên cũng quá lười biếng đi A huyển bước vào bên trong vườn Biệt huyển chiếm diện tích không tính là lớn Nhưng có đủ đình đài lầu các Cầu nhỏ nước chảy Nơi này ở trong kinh đô thật mang một phong cách riêng Mặc dù là cối xuân, nhưng Biệt Phụ huyển lại có cảnh sắc cỏ xanh là nước, nước trong gợn sóng. Hoàng thượng nói muốn đưa thần thiếp đi đạp thanh. Chẳng lẽ lại là ở Biệt Phụ huyển tập tục đạp thanh của Đại Tế cũng không có gì đặc biệt. Ngoài ngắm hoa còn có thả diều, đánh đột. Nhưng ở đây trừ ngắm hoa ra chẳng có gì nữa. Nghe thấy á huyện hơi có chút oán giận Tề diễn chi nhìn không được lắc đầu Không ít phi tần muốn cầu hắn mang theo suốt cung đạc thanh Nếu là dẫn theo những người khác dù sao cũng cực lực khen cảnh trí trong huyện này Nhưng vật nhỏ này cứ nói ra bất mãn của mình như vậy Chơi diều chỉ là đứng bất động Đánh đu thân hình nàng lại mảnh mai như vậy Đặt thanh trừ nắm hoa nàng còn có thể làm gì A huyện nghĩ như thế cũng thật là chán Thả diệu đánh đu lang qua lan lại không có vững vàng như nắm hoa Nhưng mà lời này của hoàng thượng cũng quá xem thường thân thể nàng Hoàng thượng cứ như vậy xem thường thân thể tần thiếp Tần thiếp cũng là khiên có thể sách tay có thể khiên Nóng lòng muốn biểu hiện chứng minh mình không có mảnh mai. Nhưng A huyện lại quên chính mình trước kia còn mắc nhiều bệnh. Cảm lạnh xin bệnh không nói. Lúc trước còn chúng độc Bệnh nặng mới khỏi lại là hoàng thượng nhìn thấy mình bị chứng đau bụng kinh nghiêm trọng. Cho nên lời này của A huyện đối với hoàng thượng mà nói không có chút thuyết phục nào. Mặt khác còn bị hoàng thượng dễu cợ Nàng A cùng lắm chỉ là sách điểm tâm chén trài nhỏ thôi thân thể nàng Nói xong hoàng thượng còn cố ý đem A huyển cao thấp đánh giá một phen Lập tức liền lắc đầu phát ra thanh âm khinh thường A huyển bóng lớn mật Cũng chẳng quan tâm phía sau còn có cung nhân đi theo Liền vương hai tay ôm cổ tề diễn chi thế nào cũng không chịu buông Lớn mật Còn có quy cổ hay không tuy là săn sảy nhưng hoàng thượng lại ôm lấy eo nhỏ nhắn của A Nguyễn Sợ nàng không cẩn thận ngã xuống A Nguyễn tựa đầu chôn ở cổ hoàng thượng Nhất thời ngầm mực Vài lần sinh bệnh thật sự là đem chỉ số thông minh của nàng đều gặp hết sao Sao luôn không tự chủ được liền đối với hoàng đế đại nhân bày tỏ hành động yêu thương nhung nhớ May mà A Nguyễn cùng hoàng thượng những lúc ở chung phần lớn là ôm ôm ập ập Cứ như thế đã thành thói quen Không có mi củ sẽ không có mi củ Ở trong lòng hoàng thượng thần thiết là người vô dụng thí ư Nhất thời nghe thấy thanh ân hờn rỗi của A huyện trở nên giàu dĩ Tựa hồ đối với lời của mình không mấy vui vẻ Hoàng thượng liền khuyên giải an ủ nói Đương nhiên không phải vô dụng Chấm cùng nàng trong cung thẳng cật thẳng cát Bản lĩnh làm nũng hoe mẽ đắt là mật nhất Ai dám nói nàng vô dục Thẳng cật thẳng cát Ăn nhờ ở đậu hếp tìm trên gơm Gơm Thì nó bảo nghĩa thế này nhưng ước thấy cho vào không hay lắm nên để nguyên. Chỉ có hoàng thượng mới an ủi như thế. Chẳng thà đừng an ủi cho xong. Việc đã đến nước này. A huyền cũng không tính toán ở trong lòng hoàng thượng phải tạo ra hình tượng cao quý lánh đảm hay ôn nhô tiểu ý. Hoặc là nói. Trải qua mấy tháng cùng hoàng thượng ở chung. Sợ là muốn tạo lại hình tượng cũng không có cửa A huyển nghĩ đơn giản đã biết đem tính tình xèn luyện tốt Trong cung xem chừng chỉ có nàng lớn mật làm nốn như thế Nhìn hoàng thượng cũng là thực thích hành động của nàng Thần thiếp đi không nổi Hoàng thượng ôm thần thiếp đi Hoàng thượng lúc này cũng không có đẩy A huyển Đem nàng ngồi xuống bãi cỏ Tự mình đi Đừng nghĩ ngàn hả Ở bên cạnh hoàng thượng mấy tháng Lại cùng hoàng thượng Sớm chiều chung sống non lửa năm Ngữ khí thần thái Của hoàng thượng A Uyển Có thể tính là họp được một chút Nghe ngữ khí này Là không tính toán Nung chiều chính mình A huyền rất thức Thời không có náo loạn nữa Ngoan ngoãn ngồi xuống dưới Chính là vẫn như cũ đen cánh tay vây quanh hoàng thượng Lại cơ hồ đen cả sức nặng chính mình đều tựa trên người hoàng thượng Nhìn A Uyển ngoan ngoan nghe lời Lần này lại biến thành hành động nhàn hạ thì hoàng thượng không có phản đối Hoàng thượng, sao nơi này lại có tên là Biệt Uyển vậy? Thần thiếp lớn lên ở trong cung chưa từng biết có một lâm viên như này A huyện mở miệng đem nghi ngờ của mình nói ra. Lúc này bọn họ đang ngồi ở lương đình gần tây hoa lê trắng. Xung quanh từng cánh hoa lê rơi xuống thật đẹp mắt. Trong đình thỉnh thoảng lại có mùi hoa lê thoang thoảng thổi qua. A huyện vừa hỏi vừa cầm lấy bình trà xót ra chén. Nước trà cũng thoảng mùi hoa lê hẳn là trà được pha bằng nước làm từ hoa lê. A huyền rất tự giác nâng trà đưa cho hoàng thượng. Mặc dù không cứu được hình tượng của mình ít nhất cũng muốn biểu hiện mình không phải người vô dụng. Hoàng thượng nhỏ miệng cười, nàng tự nhiên không biết đây là vườn của chấm. Nghe vậy A huyền có chút ngạc nhiên, sao nàng không nghĩ tới biệt huyền là của hoàng thượng chứ? Khó trách nàng chưa nghe qua. Cách này... Biệt huyển cũng là do hoàng thượng đặt A huyển hỏi hoàng thượng so với thần thiếp đâu phải người đơn giản Sao đặt tên tùy ý đơn giản như vậy Hoàng thượng nhìn về phía cây hoa lê người đỉnh Cả vườn này đủ loại hoa lê Vốn đỉnh kêu lê huyền Nhưng nghĩ lại như thế không hay lắm Cho nên để dễ sưng cô mới đặt biệt huyển Lời giải thích này A Nguyễn hiểu Lê cùng âm với Ly muốn gọi tránh đi Biệt lại cùng Ly đồng nghĩa Thế nên tên Biệt Nguyễn có ý nghĩa đơn giản như vậy Hoàng thượng lấy một tên tình thơ ý hòa không được sao Không nên gọi Biệt Nguyễn trong kinh nổi lên một lâm viên Không phải nên lấy một cái tên phong nhã sao Vừa trò chuyên A Nguyễn liền đem nước trà lại đưa cho hoàng thượng Mà hoàng thượng lấy nắp chén gạt gạc vài lần Liền uống một ngụm sau mới đáp Cũng chỉ là một chút học đòi văn vẻ Vườn chính là nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh Tên gọi có gì quan trọng chứ Hoàng thượng một phen nói làm cho A Nguyễn hiểu ra Hoàng thượng vốn là người có học vấn Muốn văn vẻ còn cần nàng nói ư Hoàng thượng cao kiến là thần thiếp thiện cận Đang lúc hai người nhàn thả trò chuyện Mỗng có giọng nam trong trẻo từ ngoài cửa chuyện đến Hoàng huyên Huyên làm cho thần đệ thật khó tìm A huyền cả kinh Theo bản năng tránh đi Nghe giọng nói đoán người đến là tế vương gia Mặc dù là đệ đệ của hoàng thượng Nhưng đối với thân phận phi tần của A huyển mà nói Đối với huy củ là không hay lắm Nàng có thể ở trước mặt hoàng thượng không theo huy của Nhưng ở trước mặt nam tử khác vẫn là nên tuân theo Mới nghĩ muốn đứng lên Hoàng thượng liền cầm tay A huyển kéo xuống ý bảo nàng cứ ngồi đó Tế Vương ra rất nhanh liền tới trước đỉnh Nhìn thấy trong đỉnh có một nữ tử trong mắt không che giấu được ngạc nhiên Nhưng nghĩ người có thể khiến Hoàng Hương đưa nữ tử tới biệt huyển chắc chắn có địa vị không đơn giản Liền lập tức quý đầu chắp tay Hoàng Hương thứ tội Là thần đệ lỗ mảng Hoàng Hương luôn không mang theo nữ tử đến biệt huyển Cho nên lúc tìm Hoàng Hương hồi bẩm chính sự không nghĩ nhiều cứ thế mà tiến vào Ai biết Hoàng Hương cũng có lúc ngoại lệ Không sao, lại đây ngồi đi Hoàng thượng mở miệng, A huyển đứng dậy cùng Tế Vương ra hành lễ Thần thiếp đã gặp qua Tế Vương ra Hậu cung trừ Hoàng hậu, những người còn lại thấy Tế Vương ra phải bán lễ vẫn an A huyển cũng không ngoại lệ Tế vương ra vừa rồi Vẫn còn chìm đắm trong chuyện Hoàng hương dẫn theo nữ tử Đến biệt huyển Lúc này lại nghe nữ tử Xưng thần thiếp đoán hẳn là Phi tần của Hoàng hương Khủ khủ đây là huyển quý tần Hoàng thượng có chút không được Tự nhiên giới thiệu Nghĩ tới chuyện ở ngự thư phòng Lúc trước liền hiểu ra Quả nhiên Nghe được ba chữ huyển quý tần Mắt tế vương ra lõi sáng Hóa ra là huyển quý tần Bổn vương nghe đại danh đắt lâu Tế vương ra hướng A huyển chắp tay đáp lễ Ở trong cung Chỉ có hoàng hậu mới có thể xưng với hắn là hoàng tẩu Tế vương ra cũng chỉ cần đối với hoàng hậu hành lễ vấn an Còn các phi tần khác thì không cần Nhưng bây giờ lại đối với A huyện chấp tay đáp lễ đắt là khách khí Đại xanh đắt lâu A huyện tự cảm thấy mình chỉ là một quý tần nhỏ bé Không đáng để tế vương ra nói câu đại xanh này đi A huyện còn mày suy nghĩ Một bên hoàng thượng đối với ý tứ này của đệ đệ quá là rõ ràng liền liếc tế vương ra một cái Còn không mau ngồi xuống Biết hoàng hương xét mình lắm chuyện Tế vương ra ngồi xuống đối diện A huyển Nhìn A huyển nháy mắt một cái Khiến A huyển lại mù mịt Mình cùng tế vương ra này rất quen thuộc sao Nhưng lúc này A huyển lại có chuyện rắc rối khác Tế vương gia hiện tại đang ngồi xuống Chính mình có nên rót trà cho hắn Trong đình cũng không có người hầu hạ Hoàng thượng tất nhiên không thể làm chuyện này Nhưng nếu mình không làm Để tế vương gia tự mình rót trà xem chừng không hợp quy củ lắm A huyển thoáng có chút rối Trước khi vào cung ma ma dạy bảo nàng chỉ nói làm như thế nào hầu hạ hoàng thượng Cũng không nói cho nàng biết khi hoàng thượng cùng vương gia ở đây thì chính mình có cần hay không hầu hạ vương gia Như nhìn ra phiền não của A huyện Hoàng thượng dối cánh tay dài ra Đem ấm trà sách tới trước mặt tế vương gia Tự mình rót trà đi